Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net A Vũ, anh kéo tay em đau quá cô méo máu Anh vội vàng buông tay Thật xin lỗi, anh không để ý, còn đau không? Anh nhân mi tâm, dựa vào cửa Không đau nữa, cô lắc đầu Em muốn nói gì với anh? Giọng anh trầm xuống, vẻ mặt hơi căng thẳng Anh vẫn luôn chờ câu trả lời của cô Chờ đến sốt ruột rồi Vịnh Hân gật gật đầu, sau đó thở dài Vừa rồi tâm tình em rất tệ Nhưng giờ không sao rồi Sao tâm tình lại tệ? Anh hỏi Em hỏi bà về chuyện của mẹ Mới biết thì ra cô dừng một chút Thì ra chú Lương thích mẹ Lương hàng vụ không phản ứng gì Vẫn nhìn cô chầm chăm a vũ anh không bất ngờ sao Sao anh lại không phản ứng như vậy Anh đã biết từ lâu sao Cô nghĩ có lẽ vậy Anh gật đầu Vì sao anh biết là bà nói cho anh sao Cô hỏi Không phải anh lắc đầu Vậy sao anh biết được Lần trước ở bệnh viện cô cũng hỏi chuyện này Về sau lại quên mất Hình như A Vũ biết rất rõ chuyện giữa mẹ và chú Lương thì phải Là chú Lương nói với anh sao? Không phải Anh lại phủ nhận Vậy thì là ai? Cô lại càng nghi hoặc Chuyện này rất quan trọng sao? Anh hỏi lại cô Không phải là chuyện này có quan trọng hay không Mà vì em tò mò thôi Vì sao anh chưa bao giờ nói cho em biết? Mắt cô vẫn hiện lên rất nhiều câu hỏi Vì sao biết chuyện của mẹ em và cha anh Thì em lại không vui? Mắt anh sâu xa không thể đoán định được gì Em không biết Em chỉ đột nhiên nghĩ có lẽ đó là nguyên nhân gì không thích em. Cô hơi chần chừ mới nói tiếp. Dì và chú Lương ly hôn là vì mẹ em phải không? Cô nhìn anh. Anh không trả lời, chỉ vuốt tóc cô, đừng nghĩ lung tung. Nhưng mà em... Cô ngẩn đầu, mắt hiện một tầng sương mù. Em... Nước mắt cô đừng dọt rơi xuống. Thật xin lỗi, ta xin lỗi. Anh kinh ngạc nói. Sao vậy? Sao em phải xin lỗi? Anh lau nước mắt cho cô, không hiểu vì sao cô lại khóc. Anh vũ, anh chắc chắn rất ghét em đúng không? Cô cứ thế khóc tuốt tích, lấy mu bàn tay dụi mắt. Em nói gì vậy, sao anh lại ghét em? Anh bỏ tay cô xuống, không hiểu ý cô. Nhưng mà, nhưng mà mắt cô đẫm lệ. Mẹ em khiến gia đình anh tan nát, anh nhất định rất tức giận. Tớ xin lỗi. Anh thở dài. Chuyện này đâu phải lỗi của em, em không cần xin lỗi. Anh vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng. Đừng suy nghĩ lung tung. Em không có nghĩ lung tung. Cô khóc tuốt tích, ông lấy anh. Anh chắc chắn không phải tự nguyện đến chăm sóc em đúng không? Em biết chú lương thương em nên nhất định là ông ấy bắt anh đến, khi đó chắc chắn anh rất ghét em, vậy mà em lại quấn quýt lấy anh. Đó chỉ là cảm giác lúc đầu thôi, về sau không như vậy nữa. Anh vỗ vỗ lưng cô. Bình hân, đừng để ý đến chuyện này, không phải là chuyện của chúng ta, em cũng không cần xin lỗi anh. Anh dịu dàng nói. Cô ở trong lòng anh gật đầu. A Vũ, anh thật sự không ghét em sao? Cô lo lắng hỏi lại một lần nữa. Nếu anh ghét em, tôi sẽ không mong em suy nghĩ về tình cảm mà em dành cho anh Vừa nghe anh nói, Ti Vịnh Hân lại nhớ chuyện anh muốn cô suy nghĩ khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên A Vũ, em mới chỉ hiểu được một nửa thôi Cô vùi mặt vào áo sơ mi của anh Một nửa? Là ý gì? Anh muốn nâng mặt cô lên, giọng cô vang lên từ trong ngực anh, nghe có vẻ mơ hồ Em thích A Vũ, rất thích, rất thích Em bệnh viện muốn ở bên A Vũ, không muốn giống chú Lương và mẹ phải cưới hai người khác nhau Em thấy chuyện chúng ta không như vậy nhưng mà em em không rõ lắm tình cảm em dành cho anh là gì. Có khi anh khiến em rất an tâm, vô lo vô nghĩ. Nhưng cũng có khi anh khiến tim em đập loạn nhịp. Trước kia em không như vậy cho nên em... Mặt cô nóng lên không nói thêm được gì. Đây là một nửa mà em đã suy nghĩ được. Giọng anh hơi khàng khàng. Cô ở trong lòng anh gật đầu. Em không có cách nào phân biệt giữa chúng ta là tình yêu hay là tình thân. Em cảm thấy rất khó khăn. Tình cảm của cô dành cho A Vũ hình như trộn lẫn rất nhiều loại Anh biết Anh ôm chặt cô, cầm tựa trên đầu cô Em hiểu nhầm ý anh rồi Anh không phải muốn em phân tích tình cảm của chúng ta Làm vậy không có ý nghĩa gì Bởi vì tình cảm có rất nhiều loại Có tình cảm thuần túy Cũng như tình thân hay lòng biết ơn Nhưng phần lớn chúng ít nhiều đều tạp lẫn với nhau Có vợ chồng ngoài tình yêu ra thì còn có tình thân và tình bạn Thậm chí có thương tiếc, cưng chiều, ngưỡng mộ, hòa trộn vào Tất cả chúng đều xen lẫn với nhau. Em không thể tách biệt với nhau ra được. Nhưng trong số chúng, tình yêu vẫn là quan trọng nhất. Như thế mới sống bên nhau cả đời được. Em có hiểu được những gì anh nói không? Anh vuốt tóc cô dịu dàng nói. Em hiểu được. Cô vùi mặt vào ngực anh gợt đầu. Nhưng em không biết biểu hiện của tình yêu là như thế nào. Từ trước đến giờ chúng ta đều ở chung như vậy. Nếu thêm tình yêu vào thì sẽ ra sao? Giọng cô lo lắng khiến anh mỉm cười. Ngẫn đầu lên. Cô sợ sệt ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại vội vàng đem mặt chôn ở ngực anh. Bây giờ em không thể nhìn anh được, em sẽ thẹn thùng. nghe truyện hot nhất tại đọc